các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Xuân Office. À để chúng ta quay lại với ngòi bút của một tác giả rất được yêu mến, đó là tác giả Hồ Nhật Kha, với rất nhiều tác phẩm. Đây để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và để quý vị rất yêu mến. Thưa quý vị, bộ truyện Một người mẹ là tác phẩm mới nhất của tác giả Hồ Nhật Kha là một câu chuyện được phóng tác dựa trên một vụ án có thật ở vùng biên giới Mexico và Mỹ và được đăng trên tờ New York Times Thưa quý vị, câu chuyện này không được việt hóa để viết lại một cách chân thực nhất uh, sát sườn với vụ án này và là một câu chuyện thưa quý vị rất hay có thời lượng dài 3 tập mà chúng tôi có dự phân hạnh giới thiệu với quý vị Hay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Hòa Định Soạn hôm giờ tối, trời đã bắt đầu đổ mưa nhìn là chút nước. Ở bên trong chiếc ô tô đậu nép bên đường có một ánh mắt của một người phụ nữ gián chặn về phía căn nhà đang đóng cửa. Chiếc hamburger ở ghế phụ đang ngủ ngất từ bao giờ. Kính lái bị nhoẻn đi bởi những giọt nước mưa nặng hạt. Chiếc gần cả được bật lên cứ dong đưa qua lại, gửi lên trong đầu của người phụ nữ ấy về những gì diễn ra gần một năm về trước. Một thiếu nữ 19 tuổi đang vận người qua lại trước gương, sứng sính trong bộ đầm màu đỏ. Mái tóc xoăn dài xõa xuống vai, khuôn mặt xinh đẹp làm cho bản thân cô ấy cũng phải rung động trước chính mình. Phía trước nhà một chiếc mô tô phân khối lớn vừa đến, tiếng nổ phát ra từ ống pô khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thật phiền phức. Một tiếng gọi từ dưới cầu thăng vọng lên, "Karen, con nhảy xuống đây nhanh đi." Trước khi hàng xóm báo cảnh sát, tiếng gọi với tâm trạng bực bội của bà Mariam, mẹ của Karen, rồi bà quay trở vào trong bếp. Karen nhanh chóng chạy từ trên đầu xuống, cô ôm đi mẹ của mình và hôn bà một cái. Mẹ đừng giận anh ấy nhé, sở thích của anh ấy có thể là kỳ quạc đối với mẹ, nhưng đối với con và Tom thì lại rất là hay ho. Tommy, em trai của Karen, đang dở tay cắt một quả dư chuột, Thì bỏ xuống nó với chị gái. Chị hay ho thích với chị thôi. Còn em chỉ muốn đi xe hơi cho an toàn. Mà này em là Tommy. Chị đừng gọi em là chữ Tom như vậy nhé. Karen quay sang trên mặt Tommy. Rồi hốc vội một quả dâu tây. Bà Mariam vả và vào tay của con gái rồi trách. Lớn rồi nha. Đừng có mặc kém duyên như thế. Hôm nay con đi đâu mà lại diện đồ phong phanh như vậy hả? Lấy áo lông mặc vào kẹo trời lạnh. Karen liền nhăn mặt, kể mẹ, tối nay con có một buổi dạ tiệc, con đã chuẩn bị gần hai tiếng đồng hồ mà mẹ không khen đến con gái một câu. Bà Mariam liền lại nói, con ăn mặc cho kín đáo một chút, con gái của mẹ rất đẹp, cho nên là mẹ rất lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với con. Tommy liền bật cười, này mẹ, chị ấy đã 19 tuổi rồi không còn bé nữa đâu, con thấy chị ấy mặc chiếc đầm này đi dạ vũ là khá hợp đấy. Nếu anh Lucas ngoài kia chi tay với chị Karen thì còn sẽ xem xét làm bạn trai của chị ấy. cả bà Mariam và Karen đều ném cho Tommy một cái nhìn đầy trách móc. Phía bên ngoài tiếng bô xe máy của Lucas đã tách đi sau một vài người hàng xóm cất tiếng chửi rủa. Nhưng thay vào đó lại tiếng còi xe inh tai vang lên liên tục, thúc giục Karen phải dắt để cho anh ấy chờ quá lâu. Karen hôn mẹ thứ một cái rồi vội vã mở cửa chạy ra. Bà Mariam thỏ đầu ra ngoài cửa sổ rồi thét lớn. Karen, bây giờ con về. Karen ngồi trên xe của Lucas, hai tay ôm lít eo của anh ta, rồi hướng mặt vào nhà nói lớn. Mười giờ mẹ nhé, mẹ yên tâm, anh Lucas sẽ đưa con về. Nói rồi, chiếc xe mô tô rổ ga phóng đi, chỉ để lại phía sau những tiếng nổ kinh hồn. Bà Mariam nhăn mặt quay vào trong nhà chuẩn bị tiếp bữa ăn tối cho mình và Tommy. Bỗng dừng tâm trạng của bà trở nên bất an, trong lòng cứ hồi hộp vì một điều gì đó khó tả. Bà đưa tay với lấy lọ tiêu thì vô ý làm chiếc chiếc ly thủy tinh trên bản rơi xuống nền nhà vỡ tan. Mí mắt của bà đã bắt đầu giật giật liên hồi, tâm trạng càng trở nên lo lắng hơn. Chào mì nghe tiếng vỡ thì ngừng đầu lên nhìn mẹ, chỉ thích bà đứng thần thơ và bắt đầu chào nước mắt. Chào mì tiến lại gần mẹ của mình,